chương sáu mươi chín yến thần đã chết ca ta yêu ngươi cho nên không cần nói xin lỗi đều là ta chủ động hết thể đều là ta nguyên lai ở nàng không biết thời điểm ca ca như vậy áy n ấ y nàng như vậy không chịu để tâm biểu hiện chẳng phải là càng thêm thương tổn ca ca yến thần cười khổ nói ngươi thật sự không trách ta yến dương nâng yến thần cơ hồ hủy dung mặt không chút cảm giác đến ghê tởm hôn đi ca ca ta sẽ không cho ngươi tử cho dù quan hệ gì n à n g không có biện pháp cũng không quan hệ này không gian như vậy lợi hại nhất định có thể cứu chữa ngươi phương pháp cho nên vì ta ngươi nhất định phải kiên trì đi xuống yến thần hồi nàng một cái tuyệt vọng biểu cảm phàm là có thể khởi tử hồi sinh phương pháp người nào sẽ không cùng với ta ác dương dương ca ca hy vọng ngươi luôn luôn sống thoải mái vui vẻ đáng tiếc ta làm bất thành thủ hộ ngươi người kia về sau gặp được cái đối ngươi tốt nam nhân liền cùng hắn h ả o h ả o ở cùng nhau hiến thần nhỉ non cuối cùng một câu nhắm mắt lại hôn mê đi qua hiến dương ôm hiến thần kêu rên không không cần ca ca ngươi không thể rời đi ta nhận thấy được hắn còn có hô hấp hiến dương bắt buộc chính mình tỉnh táo lại cứu ca ca này trong không gian nhất định có thể có biện pháp cứu trị ca ca hiến dương ở trong đại điện tìm kiếm đứng lên quanh mình có rất nhiều vũ khí còn có đan dược linh tinh chính là này đan dược nàng cũng không biết hiệu quả trị liệu tạm thời bông sau đó đi đến giá sách chỗ sinh hồn bí thuật yến dương cầm r a dê cuốn bay nhanh xem đứng lên mâu t r ù n g kinh hỉ càng lúc càng gì thật tốt quá có biện pháp cứu t r ị ca ca về phần cái gì mười vạn sinh hồn lực lượng khởi động bí pháp áp căn không trọng yếu chỉ cần ca ca có thể tỉnh lại nhường nàng làm như thế nào đều có thể yến dương ôm sinh hồn bí thuật r a dê cuốn hướng bại đá bảng luyến mộ xem hắn ca không yến thần ta thần ta nhất định sẽ cho ngươi hào lên yến dương l ắ p mình ra không gian ở sử dụng sinh hồn bí thuật tiền nàng muốn trước làm một việc liệu ý y yến dương nghiến răng nghiến lợi ra không gian sau liền một đường hướng nhất khu rừng chân khu bước vào cũng ở trên đường hỏi liễu thịnh an tiểu đội trụ địa phương hiện tại thiên còn sớm đại đa số nhân đều còn chưa có xuất nhiệm vụ cho nên nàng phải nhanh một chút nếu không c h ờ những người đó đi ra ngoài mười vạn sinh hồn không đủ khả làm sao bây giờ liễu thịnh an yến dương đến địa phương sau nhìn đến liêu thịnh an vừa khéo xuất môn ẩn ẩn kêu tên của hắn ân yến dương liêu thịnh an n g h i hoặc sớm như vậy tới nơi này là tìm ta sao có chuyện gì sao liêu thịnh an biểu cảm thực vô tội chẳng lẽ hắn không biết chuyện này yến dương tâm tư trăm c h u y ệ n ngàn hồi quyết định thử một phen nét mặt biểu lộ tươi cười nói ân ta là tìm đến y lìa y lìa nàng ở sao liêu thịnh an gật đầu y lìa y lìa ở đâu bất quá nàng còn chưa dậy giường ngươi tìm nàng chuyện gì dừng một chút nhìn về phía ra môn ý bảo yến dương tiến vào tiến vào nói chuyện đi luôn ở cửa cũng không tốt yến dương dạ theo liễu thịnh an tiến vào đại môn ở liễu thịnh an nhìn không tới địa phương khoe môi dơ lên một chút hung ác nham hiểm cười liễu thịnh an lưng l ạ n h cả người có loại dự cảm bất hảo nhưng không thể nói rõ đến là cái gì xoay người nhìn về phía phía sau nhân yến dương lập tức điều chỉnh tốt chính mình biểu cảm yiii ở đâu ta có một số việc muốn cùng nàng nói là có quan vương thanh hòa ngươi cũng biết vương thanh hòa từ ngày đó ta cùng ca ca ta ở đương thời ta bị thương quá nặng hôn mê trước đó không lâu tài t ỉ n h lại liền chạy nhanh tìm đến nàng vương thanh hòa x i n tiền có chút nói muốn ta giúp h ắ n chuyển giao cấp y I, i i i không cvb lở vệ lì đầy không